các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương ba mươi đền thần vừa bước qua cửa lâm thu thạch trông thấy một anh bạn trẻ có mái tóc vàng rực đang nhảy tưng tưng anh chàng a n h m ặ t rất phá cách khác biệt miệng xỏ khuyên thạch nhìn hệt như một gã côn đồ sống ở tầng chó xã hội gã tóc vàng đang sẵn giọng chửi mắng những người còn lại mọi người đều không tỏ thái độ gì chỉ nhìn gã như một tên hề người này trông thấy lâm thu thạch và từ cảnh bước vào càng trở nên kích động t r ỏ tay vào hai người nói chúng mày cũng là đồng bọn của lũ này phải không lừa tao qua đây định giới trò gì mau đưa tao về chỗ cũ nếu không tao sẽ bóp chết tụi mày đấy lâm thu thạch nghe giọng điệu khoa trương hung hãn của gã chỉ cảm thấy tức cười ban nãy còn định báo cảnh sát cơ mà giờ giết bọn tôi cảnh sát đến thì tính sao mày muốn chết hả gã thanh niên nghe lâm thư thạch nói hiển nhiên là nổi điên lên gã nói mày nói vớ vẩn nữa tao xin mày chết ngay mày biết tao là ai không dám nói với tao như vậy lâm thư thạch không quan tâm đến gã nữa đảo mắt sang những người khác mới lướt qua một lượt đã khiến trái tim cậu t r ù n xuống sau lưng gã tóc vàng có khoảng mười ba người hoặc đứng hoặc ngồi cộng thêm lâm tu h thạch từ cảnh và gã du côn tổng cộng mười sáu mạng lần đầu tiên lâm tu h thạch thấy đông người như vậy chỉ riêng chuyện đông người cũng đủ biết cửa này khó qua rồi đám người trong phòng đa số đều tỏ vẻ lạnh lùng không ai thèm chấp gã tóc vàng hung hãn chẳng ai định khuyên giải hay tranh cãi với gã cả cũng đúng tranh luận là một việc phiền phức tội gì lãng phí hơi sức cho một người sắp chết mười ba người lạ có năm nam tám nữ lâm tu thạch nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình cậu thiếu niên đứng ngoài cùng và cô gái ngồi trong góc chưa nhìn rõ mặt khuôn mặt hai người này tuy xa lạ nhưng các anh m ặ t đã nói cho lâm tu thạch biết họ là ai cô gái là nguyễn nam t r ú c thiếu niên là trình thiên lý sau khi tìm thấy đồng bọn lâm tu thạch vội đảo m ắ t đi chỗ khác tao đang nói chuyện với mày và t h á y độ mày vậy à gã tóc vàng thấy lâm tu thạch không để ý gì tới mình Chỉ nhiên sẽ bực bội gã rút từ trong túi ra một con dao nhỏ h ơ qua hô lại mày muốn chết phải không gã tóc vàng vừa d ứ t lời một giọng nói vang lên vừa vừa phải phải thôi sau ấy có hai bàn tay chộp lấy bảo vai gã một giọng nam dễ chịu vang lên anh bạn tuổi còn trẻ đừng đến nóng nảy thế lâm thu thạch liếc theo tiếng nói trông thấy khuôn mặt một người đàn ông vô cùng tuấn tú người này đang nhìn tên du côn mỉm cười gất giọng ôn hòa có chuyện gì từ từ nói không biết người này đã làm gì mà sắc mạch gã tóc vàng trở nên trắng bạch gã nghiến răng đành thu con dao về khẽ nói tụi mày đừng hòng lừa tao anh chàng đẹp mã thả tay khỏi vai gã côn đồ tiến lên một bước mỉm cười với lâm thu thạch tôi tên mông ngọc lần thứ tư vào cửa lâm thu thạch nắm lấy bàn tay gã d ư lâm lâm lần thứ ba người kia cười nói ngồi đi bọn tôi đang định thảo luận lâm thu thạch gật gật đầu mông ngọc rất hoà nhã dễ g ầ n nụ cười mỉm của gã vô cùng dịu dàng vô hình chung trở thành người đứng đầu trong nhóm trước nay nguyễn nam chúc luôn nắm vị trí đứng đầu lần này không hề có động tỉnh gì lâm thu thạch vờ vô ý ngồi xuống bên cạnh hắn nhận thấy sắc m ặ t hắn khá xấu cô có sao không vậy lâm thu thạch nói trong người có khó chịu chỗ nào không n g u y ễ nam n chút khẽ lắc đầu mỉm i cười yếu ớt không sao từ nhỏ sức khỏe tôi đã không bằng mọi người cảm ơn sự quan tâm của anh lâm thu thạch nói tôi tên dư lâm lâm n g u y ễ nam n chút tôi là chúc manh rất vui được biết cô lâm thu thạch chuyển ánh nhìn qua hướng khác dáng vẻ g u y ỷ nam chút ở cửa này hơi khác với hai lần trước dường như lùn đi một chút khí sắc vô cùng bạc nhược tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi nhưng lại mang đến cảm giác ưu tư đa sầu đa bệnh lâm tu h thạch đoán không lẽ sự thay đổi bề ngoài này có liên quan tới sức khỏe ở thế giới thực của nguyễn Nam g chúc mọi người đều gặp cô gái ở cổng làng rồi phải không b ô n g ngọc ngồi ở vị trí trung tâm phân tích qua tình hình hiện tại ban nãy tôi hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra cô ta nói mình là hướng dẫn viên du lịch còn chúng ta là một đoàn khách du lịch đây chắc là cốt truyện chính của thế giới này du lịch à một cô gái trong nhóm tiếp lời chúng ta phải du lịch mấy ngày cô ta không nói c h ị nói cần tham quan hết các thắng cảnh mông ngọc đáp chắc có lẽ giới hạn thời gian nhưng trước mắt chưa xác định được chỗ ở của chúng ta thì sao trịnh thiên lý đột nhiên lên tiếng chúng ta sẽ ở đâu mông ngọc đến bên cửa sổ chỉ một dãy nhà t r ú c nhỏ nằm sát bìa rừng chỗ đó dãy nhà t r ú c nằm s a xát bên nhau sau lưng là rừng cây rậm rạp phía trước trồng một số cây cảnh còn trồng cá hoa lâm thu thạch chưa nhận ra những thực vật trang trí này thuộc chủng loại gì chúng ta chia phòng nhé b ô n g ngọc đột nhiên nói không thể cùng ở một chỗ được tại sao không thể ở cùng một chỗ người mới từ c ả n h thạnh trọng hỏi cùng ở một nơi sẽ an toàn hơn mà ở chung sẽ ngủ hết lâm thu thạch đáp càng thiếu an toàn ồ tuy từ cẩn vẫn chưa hiểu mấy nhưng không tiếp tục hỏi biểu hiện của cô khá hơn gã tóc vàng rất nhiều ít nhất không làm mất lòng mọi người khi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra hiện giờ thông tin vẫn còn ít đợi ngày mai chắc sẽ có thêm mông ngọc nói cũng muộn rồi mọi người chuẩn bị đi ngủ đi sau đó cả nhóm cùng nhau di chuyển tới dãy nhà t r ú c mười sáu con người có thể nói khá là đông tuy trời đã tối nhưng cùng đi nên không cảm thấy lo sợ nhiều Lâm thu thạch đi vào nhà đầu tiên quan sát sơ lược cấu trúc bên trong mỗi gian nhà trúc có ba chiếc giường tất cả đều nằm trên tầng hai một chiếc bên cửa sổ hai chiếc giữa tường thời tiết ở đây khá nóng cho nên giường chỉ trải một lớp chăn m ỏ n g có mười sáu người nên việc chia giường cũng trở thành vấn đề lớn b ô n g ngọc chưa nói gì có vài cô gái đã lên tiếng muốn ở chung phòng với gã vậy thì hơi ngại b ô n g ngọc cười nói vẫn nên nam nữ ở riêng thì hơn m ạ n sắp không giữ nổi ngại ngùng làm gì một cô gái trong nhóm tỏ ra khá thẳng thắn nói anh m ô n g em muốn ở chung với anh cô ta sáng đến nắm chặt cánh tay mông ngọc còn cố tình áp bộ ngực khủng vào người gã mông ngọc cười cười thôi được đây là lần đầu tiên lâm tu thạch gặp phải tình huống như vậy nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ được một người nhiều kinh nghiệm dẫn dắt tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn một chút xin chào em ở chung với anh được không giọng nguyễn nam t r ú c vang lên hắn chậm rãi đến bên lâm thu thạch khuôn mặt nhỏ bé nhợt n h ạ tái t xanh em hơi sợ lâm thu thạch lập tức gật đầu nói dĩ nhiên là được tôi cũng muốn ở chung với anh một giọng nữ khác vang lên chính là từ c ả n h bạn mới quen của lâm thu thạch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 từ cẩn mỉm cười cô quay sang làm như vô tình l i ế c nguyễn nam t r ú c v ẽ như thăm dò nguyễn nam t r ú c dĩ nhiên trông thấy ánh mắt c ủ a gái bèn nhếch k h ó e miệng khẽ cười với cô một cái cái này giống như hai cô gái đang ngầm so i chiêu lẫn nhau lâm tu thạch mãi nghĩ chuyện trong cửa nên chẳng hay biết gì các nhóm mau chóng phân chia mọi người tản ra chuẩn bị nghỉ ngơi lâm tu thạch làm vệ sinh qua loa rồi nằm lên giường t r ú c giường của cậu sát bên cửa sổ quãng đầu ra là trông thấy cảnh vật bên ngoài lúc bấy giờ đêm đã về khuya mọi âm thanh trền thế đều xa vắng trong rừng không có tiếng côn trùng kêu cũng không một tiếng chim hót thật là yên tĩnh đến rợn người giường của nguyễn nam chúc ngay kế bên lâm thu thạch hắn không ngủ mà nửa ngồi nửa nằm lặng lẽ cùng lâm thu thạch hai m ắ t nhìn nhau thật ra lâm thu thạch có rất nhiều điều muốn nói với nguyễn nam chúc nhưng trong phòng còn có từ c ả n h nên đành kìm lại ngủ ngon lâm thu thạch nói ngủ ngon quỷ nam t r ú c khẽ nheo mắt giữa đêm trong rừng bốc hơi sương những tiếng rì rầm khiến lâm thu thạch t r o à n tỉnh cậu mở m ắ t ra n h ậ n thấy hai người còn lại vẫn say ngủ tiếng động kia rất khẽ dường như vang lên từ trong rừng sâu rồi bị ngăn cách bởi màn xương và những tán cây rậm rạp nên khó có thể nghe rõ cho dù thính lực vượt trội như lâm thu thạch cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng cậu cảm thấy đó là giọng hát của một thiếu nữ nên nói là g i ọ n g tụng kinh thì đúng hơn b ắ t đầu chỉ là tiếng rì rầm về sau càng lúc càng rõ hơn lâm thu thạch đã tỉnh bèn ngồi dậy khỏi giường nhất thời chưa phân biệt tiếng tụng kinh làm ơ hay thật qua cửa sổ cậu nhìn thấy vài bóng người ẩn hiện trong màn xương những cái bóng này xếp chi chít giữa khoảng rừng chỉ thấy đại khái c á c đường nét vì xương xuống dày quá lâm đang định thần nhìn kỹ chợt cảm thấy có cánh tay đặt lên vai mình cậu giật mình quay lại thấy nguyễn nam t r ú c đừng nhìn nữa nguyễn nam t r ú c tựa c ầ m lên vai lâm tu h thạch trong con n g ư ờ i đen lấy dường như có tia sáng lấp lánh anh không thấy là họ đang tới gờ ngư lâm tu h thạch n g ẩ n ra quả t h ậ t nguyễn nam t r ú c nói không sai những bóng người càng lúc càng lại g ầ n dãy nhà t r ú c họ không bước đi nhưng các đường nét mỗi lúc một rõ nét hơn tôi hơi lạnh nguyễn nam t r ú c nói anh ôm tôi ngủ nhé giọng nói của hắn có vẻ yếu ớt dường như không còn c h ú t sức lực nào lâm tu thạch nắm lấy tay hắn lòng bàn tay hắn lạnh ngắt bèn à lâm tu thạch trở nên lo lắng cơ thể này yếu đuối quá nguyễn nam t r ú c nhắm hờ hai mắt trông như sắp ngủ phiền phức thật được lâm tu thạch ôm nguyễn nam t r ú c vào lòng cậu phát hiện cơ thể nguyễn nam t r ú c khá nhẹ c h ẳ n khác một tờ giấy da thịt hoàn toàn không có hơi ấm lâm thu thạch cảm thấy xót xa vội ôm kỳ cơ thể hắn vào lòng dùng dịch độ cơ thể mình sửa ấm cho hắn nguyễn nam chúc có vẻ dễ chịu hơn nhiều hắn nhắm mắt lại dần thiếp đi lâm thu thạch vẫn chú ý lắng nghe động tỉnh ngoài cửa sổ những tiếng rì rầm tiếp tục một lát thì biến mất lâm thu thạch đoán những thứ đó đã đi rồi cậu ôm chặt nguyễn nam chúc dần chìm vào giấc ngủ hai mắt nhắm lại sáng hôm sau lâm tu thạch bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của t ừ cẩn t ừ cẩn chỉ vào hai người họ hỏi hả hai người ngủ chung giường từ khi nào vậy lâm tu thạch chưa nói gì nguyễn nam chúc vừa tỉnh bèn dụi đầu vào ngực lâm tu thạch mè nheo vẫn muốn ngủ nữa lâm tu thạch theo phản xạ xoa đầu hắn hay ngủ thêm l á t nữa nguyễn nam chúc là lâm tu thạch để anh ôm em nguyễn nam chúc bèn ôm eo lâm tu thạch dụi đầu vào ngực cậu t ừ cẩn đứng bên trông thấy tất cả hai tròng mắt t ấ p lồi cả ra ngoài đói hai người hai người sao lại bấy giờ nguyễn nam chúc mới thật sự tỉnh Vẻ oải rời khỏi vòng tay lâm tu thạch vuốt vuốt tóc nở một nụ cười đêm qua nửa đêm mình lạnh quá nên làm phiền anh dư một tí cậu đừng hiểu lầm chúng mình chẳng có gì đâu vừa nói hắn vừa cúi đầu cười e thẹn từ cảnh tuy chưa nói ra khỏi miệng nhưng ánh mắt đã toát lên tất cả lúc này chắc hẳn cô muốn nói khốn nạn con này mày dẹo quá đấy đã lên giường người ta rồi còn nói chúng mình chẳng có gì đâu anh dư là người tốt nguyễn anh t r ú c quả này diễn khá sâu hắn nói tiếp cậu đừng nên hiểu lầm anh ấy người tốt lâm tu thạch hoàn toàn không ý thức được tình hình chiến sự v ớ i nguyễn nam t r ú c và từ cẩn nói ra ngoài ăn sáng đi hôm qua đã hẹn tám giờ tập hợp mà ừ, nguyễn nam t r ú c trả lời vậy là cả ba đánh răng rửa m ặ t lên đường khi họ đến nơi hẹn đã có vài người có mặt lâm tu thạch lia mắt tìm trình thiên lý thấy cậu nhóc bình yên vô sự bèn thở phào bọn họ ăn sáng bằng một loại mì xào có mùi vị khá dị là đặc sản của nơi này lâm thu thạch thử một miếng đã cảm thấy không đút nổi nhưng vì giữ sức khỏe đành gắn ăn cho hết nguyễn nam t r ú c vốn mệt sẵn nhạt miệng nếm thử một miếng rồi đẩy sang một bên lâm thu thạch lo hắn chịu không nổi bèn xuống bếp định kiếm đồ ăn khác gần nhà bếp có một người phụ nữ trung tuổi đang say gì đó trong cối xay bằng đá lâm thu thạch lại gần đánh tiếng hỏi thăm người phụ nữ nghe lâm thu thạch hỏi bèn chỉ vào chiếc làn trúc bên cạnh lâm tu thạch đến chỗ làn trúc thấy bên trong có mấy quả táo héo queo trông hơi xấu mã nhưng mùi vị chắc ổn cậu lấy táo lúc đi qua chỗ cối x a y thuận miệng hỏi một câu cô à cô đang x a y gì vậy người phụ nữ cúi đầu x a y bột lâm tu thạch liếc nhìn cối x a y thấy trong đó có thứ bột màu trắng tính c h ấ t hơi khác những loại bột thông thường người đàn bà thấy cậu nhìn bèn dùng bát xúc một ít bột tươi cười đưa cho cậu nói c ậ u muốn nếm thử không món này bổ lắm đặc biệt với người đang ốm chỉ ăn một chút là khỏi ngay lâm thu thạch theo phản xạ từ chối ý tốt của bà ta cậu cứ cảm thấy loại bùn này không tốt lành gì cũng may người đàn bà không cố n à y chỉ tiếp tục cắm cúi làm công việc của mình lâm thu thạch mang táo trở lại phòng tình cờ trông thấy cô gái hôm qua gặp ở cổng làng trên tay cô ta cầm một lá cờ màu đỏ đầu đội mũ rõ ràng là một hướng dẫn viên hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền cô gái nói đây là công trình kiến trúc đẹp nhất làng tin rằng mọi người sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của nó thời gian không còn sớm chúng ta xuất phát thôi nói xong cô ta phất cờ ra hiệu mọi người đi theo mình mọi người đưa m ắ t nhìn nhau lạch đạch đứng dậy theo cô gái ra cửa hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu các phong tục tập quán của ngôi làng nói dân làng tại đây tin thờ theo một tôn giáo cho rằng người chết có thể sống lại vì loại tín ngưỡng này mà dân bản địa có rất nhiều tập tục kỳ lạ ví dụ m o n g ngọc hỏi hướng dẫn viên nở nụ cười thành bí đợi khi đến đền thần anh sẽ biết cô ta dẫn mọi người rẽ vào một con đường mòn vắng vẻ con đường ngoành ngoèo dẫn họ tiến sâu vào trong rừng cây cối quanh đường mòn trông khá kỳ lạ trên các càng cây thách nhiều sợi dây ngũ sắc cô gái nói đây là một hình thức tế lễ nghe nói sợi ngũ sắc có thể dẫn lối cho vong linh về nhà hai bên đường cây cỏ rậm rì gần như che khuất hết ánh mặt trời chỉ có thể trông thấy trên đất lốm đốm vài chấm sáng nhỏ lâm tu thạch nghe thuyết minh của hướng dẫn viên trong đầu liên tưởng đến giai điệu của bài hát kia đi khoảng hai mươi phút ai nấy đều thấm mệt t ừ cảnh tuy sợ hãi trước hoàn cảnh kỳ quái nhưng vẫn kìm lại bèn lên tiếng hỏi còn bao lâu nữa tới nơi cô gái đáp sắp đến rồi lời vừa thốt ra chưa bao lâu phía trước đã vang lên tiếng nhạc lâm t u thạch chưa từng nghe thấy âm điệu nào như vậy trước đây nghe tựa tiếng sáo nhưng còn thanh thoát hơn sáo giai điệu khá kỳ dị tựa như tiếng chim kềnh kềnh kêu khi bay lượn trong không trung nhuốm màu tan tóc âm thanh lạ khiến tất cả mọi người im bặt hướng dẫn viên mỉm cười nói tin rằng mọi người đều đã nghe thấy phải không đây là âm nhạc tấu lên bằng nhạc cụ cổ truyền chỉ ở đây mới có mọi người hãy tranh thủ thưởng thức đi đi về phía trước thêm lát nữa rốt cuộc lâm tu thạch đã trông thấy một tòa kiến trúc lấp ló phía sau tán lá cây rừng đó là một ngôi đền hùng vĩ nguy nga được kết lên từ vô số tảng đá cực lớn dây leo xanh rì điểm x u y ế t quanh các kẻ đá tạo nên phong cách cổ kính thê lương quanh đền người ta dựng vô số những cột cờ đủ màu sắc những lá cờ này khẽ lay động theo gió dường như phụ họa cho thứ âm nhạc dị thường nguyễn nam chúc đột nhiên lại gần lâm tu thạch nói nhỏ tránh xa mấy cái lá cờ đó ra sao vậy lâm tu thạch nghi ngờ nguyễn nam chúc nói vật liệu làm cờ nhìn không được bình thường lâm tu thạch nghe vậy bèn thử quan sát kỹ nhận ra các lá cờ đúng là hơi khác thường r ấ t dày dặn như n g không phải loại vải dệt thông dụng nhưng cũng đủ mềm mại bất giác cậu nghĩ tới một thứ ít hầu khẽ cục c ử a liệu có phải thứ đó lâm thu thạch nghĩ đến hàm nghĩa trong lời bài hát có thể nguyễn nam chút đáp bằng vẻ không chắc chắn hướng dẫn viên đưa đoàn người chơi đến cổng thì dừng lại nói tiếp theo là thời gian tham quan tự do của mọi người cô ta nhấc tay xem đồng hồ trước khi trời tối tôi sẽ quay lại đón các bạn chúc mọi người tham quan vui vẻ cẩn thận đừng chạy lung tung nói xong cô ta lặp lại thêm một lần nữa đừng nên chạy lung tung nhé rồi cô ta quay người bỏ đi để lại mười mấy vị khách ngơ ngác nhìn nhau người này lạ quá gã thanh niên tóc vàng vừa gây sự hôm qua lại bắt đầu cáu bẳng gã nói hay nhân cơ hội này chúng ta trốn đi anh định chạy đi đâu người đàn ông đứng gành gã sốt u ruột nói đã nói với anh rồi ở đây không phải thế giới hiện thực làm ơn đừng nói chuyện kiểu ngáo đá nữa gã tóc vàng có lẽ cũng hơi rét trước khung cảnh xung quanh nhưng gã vẫn cố chấp tỏ vẻ khinh khỉnh không phải t h ế giới thực chỗ nào tôi nghĩ do mấy người nhách gan thôi những người khác nghe vậy không buồn để ý tới gã nữa đều quay lưng đi vào trong đền rõ ràng lúc này việc quan trọng là đi tìm manh mối về chìa khóa chúng ta cũng vào đi lâm tôi thạch đưa mắt liếc bên trong đền quay sang nói với nguyễn Nam t r ú c và từ cẩn cái đền nhìn ghê ghê từ cẩn run lên cầm cập hai người nói liệu bên trong có quái v ậ t gì đó không hay bọn mình vào còn cậu đợi ở ngoài nhé nguyễn nam chúc họ khẽ hai tiếng đề nghị không không không tôi đi với hai người thì hơn từ cảnh vội vàng nói một mình đứng ngoài còn ghê hơn vậy thì đi thôi lâm tu thạch giải bước lên bậc thềm bằng đá nguyễn nam chúc và từ cảnh theo sau lâm tu thạch họ hòa vào đoàn người cũng đang tiến vào đền ánh đèn bên trong rất tối không một cánh cửa sổ nào mở chỉ có vài đốm sáng ảm đạm từ đèn dầu h á t ra lâm thu thạch cảm thấy lạ lùng nói thứ nhạc cụ phát ra âm thanh ban nãy nằm trên tầng hai sao nguyễn nam t r ú c hình như là như vậy vậy chúng ta lên trên xem thử lâm thu thạch nói nguyễn nam t r ú c gệch gệch đầu họ đi một vòng quanh đền nhưng không trông thấy lối lên tầng trên lâm thu thạch đột nhiên cảm thấy có gì đó s a i sai thính lực mẫn tiệp nói cho cậu biết một sự thật đáng sợ thứ âm nhạc kia không vang lên từ tầng hai mà vang lên từ trần điện thờ khoảng tối đen ngòm nhìn không thấy nóc trên t r ầ n cao kia rốt cuộc đang ẩ n h dấu thứ gì làm thế nào có thể tấu lên nhạc khúc như vậy vẻ mạch đờ đẫn của lâm tu thạch bị nguyễn nam chúc p h á t giác khánh hỏi chuyện gì thế lâm tu thạch cười chỉ lên đỉnh đầu trên này hình như có gì đó hết chương ba mươi